Rất vui chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau sẽ nghe tiếp bộ truyện Hoán Hận Ma Lai của đồng sáng tác Nguyễn Hưng và Anh Khoa nhé Tập thứ hai mời quý tính giả cùng lắng nghe Nhìn cảnh tượng trước mắt Bọn chúng giật mình Có chút hoảng sợ Nhưng tên lính chỉ huy nhanh chóng phung đào lên mặt thét Chính là bọn chúng Mà bắt chúng lại Bây giờ đang là ban ngày Chúng ta không phải sợ chúng đâu Nghe vậy Đám lính treo hò trộn ạc kéo lên Phung đào kiếm chém về phía bốn mẹ con nàng no Thấy nguy hiểm Nàng lao lên che chắn cho các con Ở giữa ban ngày nàng không thể sử dụng được sức mạnh vốn có Mặc dù so với người thường thì khỏe hơn nhiều Nhưng thân xác của nàng lại quá nhỏ bé Trước ba đứa con đã lớn Một trong số chúng bị lưỡi đao bổ thẳng vào cổ Miệng trú vang lên Khiến cho nàng no giật mình nhìn lại Vết thương từ cổ đứa con đã há to ra Ánh nắng cây gắt chiếu chào Như đang thiêu đốt nó Đứa bé nằm dưới đất Ôm cổ quàng quại Nàng no gào lên Không, con của ta Nhưng đã muộn Đứa bé giật giật một hồi Cho phần đầu của nó trở thành một vũng bụng thân xác nhanh chóng thối rửa đi Bốc mùi gây tổm Đám lính cũng bất ngờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt Nên có chút khẩn lại Nàng no nhưng lúc này Nén đau Hất văn mấy cây đào trước mặt đi Quay người cấp hai đứa con còn lại vào nách Mà chạy thật nhanh vào rừng Nàng đã mất một đứa Nhất định không thể để mất hai đứa còn lại Đám lính lúc này đã chắc chắn hơn Về ba người trước mắt Là loài ma quỷ Liện có chút hăng hái Lao lên mà đuổi theo họ Nàng no lúc đầu còn có sức Nhưng càng lúc càng đuối Một phần đã nhịn ăn lâu ngày Một phần vì sức nặng của hai đứa con này đã lớn Đám lính phía sau liên tục ném lao Bắn tên về phía ba mẹ con Khiến cho vết thương càng lúc càng dậy Trên cơ thể của nàng no Một tên lính quăng dây Quấn được vào chân nàng no Mà giật ngược lại Khiến cho nàng ngã chúa xuống đất Nàng vội vàng đẩy hai đứa con trong lòng ra Rồi hét lên chạy đi Các con hãy chạy đi Đừng quay lại Mau chạy đi Hai đứa trẻ muốn khóc Muốn nói ra điều gì Nhưng đều không thành tiếng Chỉ có thể gạo lên những âm thanh quan dại Nàng no một lần nữa thúc giục hai đứa con của mình Lúc này cả hai mới tản tra Lao vào cánh trừng trước mặt Nàng no dùng chút sức còn lại của mình Nhảy bổ cho đám lính mà cắn xé Nàng chẳng mong giết ai Chỉ mong muốn cầm chân đám lính Để con nàng có cơ hội giải thoát thân mà thôi Đám lính thấy nàng trở nên cuồn dại như vậy Cũng không dám tiến lên Đều dơ vũ khí ra trước mặt Chờ cơ hội tấn công Tên chỉ huy nắm được sợi dây thường Đang quấn lấy chân nàng Liện tra sức mà kéo mạnh Bị mất đà Nàng no lại một lần nữa ngã vật xuống đất Tên chỉ huy được đà Nhảy ngay lên ngựa Cầm theo sợi dây mà kéo nàng sành sạch như nền đất Nàng no không còn sức để mà chống trả Cứ để mặt cho thân xác bị dậy vò Những giây phút cuối Nàng chợt nhớ tới sư thầy trụ trì Mà nàng đã gặp tối hôm trước Trong lúc lẫn tránh đám lính truy lùng Nàng và ba đứa con đã gặp một ngôi chùa nhỏ sau núi Ở đó có một vị sư già bị mù hai con mắt Lặng lẽ ngồi quanh chân tụng kinh Hoài Linh nơi đây không đủ mạnh Nên nàng no không chút sợ hãi Nhưng các con của nàng thì không nên giàu Sẽ ảnh hưởng tới thân thể của chúng Nhìn dĩ sư già đó Nàng đã mấy lần muốn tra tay giết hại Để có thức ăn cho nàng và các con Nhưng rồi lại thôi Nàng không biết vì sao mình lại như vậy Có lẽ vì phần con người trong nàng vẫn còn Nàng no trở ra ngoài Đến giết con heo mà nhà sư nuôi ở trong một góc Rồi đột nhiên Giọng sư vang lên ở phía sau Xin cô đừng làm hại nó Nàng no giật mình Quay đầu lại phía nhà sư mà hỏi Ông biết ta muốn làm gì sao Nhà sư yên lặng một hồi Rồi nói Tôi biết cô từng hại nhiều người Thậm chí vừa rồi còn muốn ăn nội tạng của tôi nữa Có đúng không Nàng no ngạc nhiên Chưa biết phải làm sao Thì sư thầy đã tiến lại đến bên con heo nhỏ Xóa đầu nó mà nói Nhưng lần này Nếu cô muốn hại nó Thì xin hãy dùng tha thai cho nó. Ta chấp nhận. Vì sao chứ? Vì nó từng là con trai của ta. Lời của sư thầy khiến nàng no đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không chờ nàng phải hỏi, sư thầy đã nói. Trước khi ta lên núi tu hành, ta đã từng làm cha. Nhưng kẻ làm cha này không dạy dỗ nổ đứa con của mình để nó đi khắp nơi gây họa. Ta tự làm mù hai mắt của mình và lên đây tu hành, mong gánh bớt vận nợ, cái quả báo nó gây ra. Cho đến vừa trôi, ta biết nó đã chết, là bị môi chuột mà chết. Linh hồn nó bị đại đọa và nhập vào con heo này mà sống suốt 10 kiếp làm xúc vật. Bị môi chuột chết sao? Không lẽ Nàng nghĩ tới cái tên ban cha sắc Mà nàng săn làm thức ăn Chẳng lẽ là hắn sao Sư thầy lại tiếp tục nói Chuyện của nó gây ra Nó phải tự chịu như vậy Còn cô Những quả báo cô gieo Rồi cũng sẽ phải hơn chịu Vậy tại sao không quay đầu Quay đầu Ta có thể sao Chỉ cần cô chịu buồn tay Xăm hối Thì không lúc nào làm uống cả Thế nhưng còn những đứa con của ta Chúng không thể sống mà không có thức ăn Nếu không có những thứ đó làm thức ăn Chúng sẽ chết đi Ta không muốn con ta chết Cho dù chúng là hình thù gì đi chăng nữa Chúng vẫn là con của ta Ngài có hiểu hay không? Sư thầy gật đầu Chậm chậm nói Vậy cô đã thử thay đổi chưa? Hay chỉ dựa vào bản năng giống có Mà cô cho rằng đó là cách duy nhất Nàng no ngạc nhiên cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ Quá thực lời của nhà sư rất đúng Nàng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi Cái ham muốn giống có của mình Nàng luôn cho đó là cách duy nhất để tồn tại Ngoài ra không còn cách nào khác Ta từng nghe truyền thuyết về lời nguyện của cô Năm xưa khi các vị thần Còn chưa phân chia như bây giờ Họ liên tục cùng nhau tranh đoạt bờ cội Từ trên trời xuống tơ dưới đất Rồi tới cả địa phủ Trong trận chiến ấy có một nữ Atula Sau khi bị chém lìa đầu ra khỏi sát Nhưng vì ý chí hận thụ Nàng đã tìm mỗi cách để mà sống lại Nhân lúc các dị thần trời đi Phần đầu của nàng đã hóa linh Nhập vào một người phụ nữ động trinh khiến cho nàng không chồng mà chữa. tôi dậy lúc nàng hạ sinh ra, vẫn chỉ có phần động trái tim và nội tạng, mà không được hoàn chỉnh như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nàng mang trong mình ngọn lửa hận thù, tìm cách giết người, chiếm lấy cơ thể, mong một ngày đánh lại được các chị thần khi xưa. Nhưng sự việc nhanh chóng bị các nữ tu sĩ si âm phát hiện, Một cuộc chiến mới diễn ra suốt bãi ngày đêm Cuối cùng vì không chịu được sự thiêu đốt của mặt trời Nàng đã nguyện trúa lên chính cơ thể của mình Bất cứ ai mang theo sự hận thù Đến cầu khẩn linh hồn nàng Đều có thể được hưởng nguồn sức mạnh của nàng ban cho Sau khi hạ lời nguyện đó Cơ thể nàng tự phát nổ đi Các nữ tu sĩ Siam đã kiệt sức vì trận chiến Nên không biết rằng trái tim cô nạn đã bị một con ca sấu ở gần đó nuốt được Và lặn sầu xuống đai sông Cho nên tới sau này đã có không ít lần lời nguyện ấy được khơi gợi lại Có lẽ cô gì bị dính lời nguyện này mà trở thành hình dáng như bây giờ Quá trà là như vậy Bản thân ta cũng không biết nguyên nhân từ đâu Mà ta lại trở thành một thứ nửa người nửa quỷ như bây giờ Chợt nhớ tới điều gì đó Nàng no quỵ xuống lại bị sư Nếu như ngài biết cách Để chúng ta có thể trở lại bình thường Ta nguyện cả đời này Không giết hại bất cứ sinh linh nào nữa Chỉ cần cô chịu tu dưỡng theo Phật Pháp Có thể cô sẽ tẩy trừ được lời nguyện đó Nàng no cúi đầu lại tạ Cho quay lại với hai đứa con Nếu như đã có cách thì nàng sẽ thử Nàng không muốn các con của nàng Tiếp tục chìm sâu vào bóng tối ma quỷ nữa Nàng sẽ cùng các con ăn chay niệm Phật Để tẩy trợ bản thân Dẫu biết sẽ khó khăn thế nhiên chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra Sau đó đám lính đã lụng sụp tới nơi đây Buộc nàng phải dẫn các con tiếp tục trốn chạy Phải tìm cách đi nơi khác Sau đó nàng sẽ cùng các con làm lại một cuộc sống mới Nhìn lại thực tại trước mặt Nàng no đau đớn nhắm mắt Niềm hy vọng mong manh nàng mới tìm thấy Đã không thể thực hiện được nữa rồi Lúc này đám lính đã vây quanh nàng Những vết thương bị nắng ăn mọn càng lúc càng trọng ra Đến cuối cùng Cả thân xác của nàng chỉ còn lại Một vũng bụng bóc mùi hôi thối Kết thúc cuộc đời của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần Giết yes, lúc này cũng chạy tới Nghe đám lính thuật lại chuyện vừa rồi Thì lấy làm mừng lắm Đã diệt trừ được hai con Chỉ còn hai con nhỏ nữa thôi Anh sẽ tự tay đi bắt chúng Trả món nợ còn lại Gis cảm ơn người bạn Đã giúp đỡ mình suốt mấy ngày qua Cho lên đường tiếp tục hành trình săn ma quỷ Gis chưa đi được bao lâu Thì phía sau lưng Có tiếng người gọi Chàng trai à Có phải cậu đã diệt trừ được Bố mẹ con ấy cho hay không Anh giật mình nhìn lại Thì ra là sư thầy Ban Chà Mét Liện chấp tay cúi đầu Thư thầy Ta đã hạ được người mẹ Và một đứa con Còn hai đứa nữa đã chạy thoát rồi Bây giờ ta sẽ định đi tìm chúng Thù hận đến bao chợ mới dứt Dạ thư thầy Ta đã gặp bọn họ Ta biết bọn họ làm như vậy Cũng vì bị dính lời nguyện thôi <cười> Nhưng mà họ đã giết người trước mang trợ Nếu để chúng còn sống Thì hậu quả thật không lực Ta biết Chính con trai của ta Banh cho sắc Cũng là người cậu đang tìm Đã bị họ giết chết rồi Cho nên cậu cũng không cần đi tìm Đứa con tồi tệ ấy của ta nữa Ê, Vậy Thầy không hận thù bốn người họ hay sao Không Ta thấy họ thật đáng thương Nhưng họ là ma quỷ mà <cười> Ma quỷ thì sao Sau trong họ vẫn là một con người đó Dù trước đây họ đã sai Nhưng sau khi nghe ta khuyên bảo Họ đã cố ăn cơm Và tu dưỡng với hy vọng Có thể trở thành một con người bình thường Không thể nào Bọn họ chỉ có thể ăn nội tạng Và cạn bả mà thôi Nếu không sẽ chết đó Cái quan trọng là họ đã thử Và có thể làm được điều đó Tiếc là những người lính đến qua sớm Nếu không thì sự việc đã khác rồi Dít lặng người không nói gì thêm Sư thầy quay người trở lại núi Dít định đỡ lên Nhưng sư thầy phải tay mà nói Đây là hình phạt của ta Dì đã không nuôi dạy được đứa con của mình cho tử thế Mọi chuyện xem như kết thúc rồi Cậu hãy tiếp tục việc của mình đi. 10 năm trôi qua, tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại thành, tiếng hét giữa đêm khuya khiến cho người dân sông sao. Có người cầm đuốt chạy về nơi phát ra tiếng hét đó. Tiếng người khuyên náo, ý ới gọi nhau. Nè, mau, mau đi tìm thầy nà tiên bông tới đây. Hắn chết rồi. Lại có mấy ngọn đuốt lướt nhanh trong màn đêm tới tận cuối làng. Tìm đến một ông thầy dáng người cao lớn nhưng bước chân khảnh khẳng, chậm chạp. Lúc ông ta tới nơi, người dân đã sống lại kính ca một góc rồi. Đã, bảo tránh trà, cho thầy Natibon vào đi. Có vài người dội dàng dạt ra, tạo thành một con đường cho người đàn ông nọ khảnh khẳng đi dạo trong. Ông ta nheo mắt nhìn kỹ cái xác nằm dưới đất trong tư thế khôn người. da mặt vàng vọt nhật nhạt. Người này như thế nào mà chết vậy? Một người phụ nữ đang khóc lóc gần đó Nghe vậy thì cố nén lại Mà sụt sụi nói Anh ấy kêu đau bụng suốt mấy hôm nay Đã uống rất nhiều thuốc mà không khỏi Đến hôm nay thì không ăn uống được gì Tôi đang cố đút cháo cho anh ấy ăn Thì ngã vật ra đất mà chết đó. <cười> Ông thầy hừ một tiếng Kiểm tra qua chỗ cháu còn lại Không thấy có độc gì Thì cũng cau mày Đây là người thứ năm trong làng đã chết với biểu hiện tương tự Chuyện này ác hẳn là có cái gì đó mờ ấm rồi Ừ, chuyện này là sau đây hả thầy Natibong Hắn ta chết rất giống những người trước Chắc là em ngại không thể cứu chữa được hay sao Cô mặt đen đúa của ông thầy đỏ lên Găng giọng mà quát <cười> Chuyện này ắt hẳn là do các người mà ra Bao nhiêu năm qua Các người bỏ bê thần Phật Bây giờ bị quỡ trách lại nói ta hay sao Họ nghe vậy thì sợ hãi, cuối lại mà nói ờ, Một ngày hãy khẩn cầu thần Phật đừng quỡ trách chúng tôi nữa Thời gian qua chúng tôi gặp nhiều chiến tranh, còn đối khổ Lấy đâu ra nhiều để mà dâng lên thần Phật Một ngày cầu xin thần Phật thương xót mà tha cho Được rồi, ngày mai ta làm lễ khẩn cầu thần Phật Cắt cười chuẩn bị chuột ký đi Nói xong, lão ta lại khẩn khàng trời đi Sở dĩ lão được mọi người sợ hãi kính trọng như vậy Cũng là vì mấy năm trước Lão đã cứu được rất nhiều người thoát khỏi dịch bệnh Lão ta nói cho thần Phật cử lão xuống giúp cho dân Nhưng khi thoát nạn Thì phải thờ các vị thần ấy Nghiễm nhiên Bao nhiêu tiền bạc của người dân Đều đổ dồn về cho lão hưởng Và coi Natibong như thánh sống của nơi này Nhìn một đám người mê mùi như vậy Cô gái đứng ở phía xa Chỉ biết che miệng cười Cô ấy có một nụ cười thật xinh xắn, tựa như đóa lan trừng chúm chím, chím trong trắng, thoang thoảng hương thơm. Nàng có tên là Anong. Bên trong căn phòng gần đó, một người đàn ông trung niên nhìn Anong cười mê mẫn say đắm, một lúc sau mới lên tiếng. <cười> Chuyện đã xong rồi, còn bây giờ muốn sao? Sáng mai chúng ta đi thôi, đi tìm những kẻ còn lại. Người đàn ông gật đầu Tiếng lại kéo anh ông vào lòng Nàng không phản kháng Chỉ ơm ở nói <cười> Cha nuôi không sợ người ta phát hiện ra hay sao <cười> Ngày mai chúng ta đi rồi Còn lo với sợ gì chứ Được rồi Lần này cho làm tốt lắm Xem như là con thưởng cho cha vậy Dứt lợi Hai người kéo nhau vào bên trong phòng Ánh nến bên ngoài tắt vụt đi Trả lại cái bóng tối hai kẻ phía bên trong. Sáng ngày hôm sau, A Nông gọi người đàn ông dậy rồi nói: "Hãy mau đi mua cho con thức ăn mới đi, con đói rồi." Người đàn ông ụy oải, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của A Nông, hắn đành phải vội mặc đồ rồi đi nhanh ra ngoài chợ. Một lúc sau hắn trở về với bộ nội tạng còn nóng hổi. "Chị chợ có như vậy." A Nông lao vào ăn ngấu nghiến, mặc kệ những vết máu chảy ròng ròng xuống cổ. Lăng qua lớp áo mà xuống ngực Một hình ảnh thật quan dại Người đàn ông tôi đã quen Nhưng mỗi lần nhìn thấy Đều chân lên một cảm giác sợ hãi Hắn biết anh ông không phải con người Phải ăn nội tạng để sống Nhưng anh ông quá đẹp Đẹp đến mê mẫn lòng người Với một người đàn ông bình thường như hắn Thì sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy Người đàn ông nhìn ra ngoài trời Thở dài nhớ về lúc mới gặp anh ông Tùy lúc ấy Cô còn nhỏ Nhưng nét xinh đẹp đã hiện ra trên khuôn mặt ngây thơ của cô Người đàn ông này tên là Charlie Ông ấy thấy nàng mồ côi không nơi nương tựa Đã nhận nàng làm con nuôi Thời gian đầu họ giống như những cha con bình thường Nhưng lâu giận lửa dục trong lòng Khiến Chari không thể nhận được Mà làm chuyện không nên làm chỉ anh ông Ngược lại thì anh ông không hề phản kháng Mà còn đáp ứng cho Charlie Vậy là từ đó Chari như chìm vào một vòng xoáy Không có lối thoát của Anon Hắn làm mọi điều Anon sai kiến Mà không một chút phản kháng Đã có lần Chari bắt cóc và giết hại một cô gái Tên Bong Cha hiện lạnh Chỉ để cho Anon có cơ thể mới Khi mà cơ thể cũ đã bị hỏng đi Cảm giác tội lỗi ấy Luôn ám ảnh Chari Hắn không thể nào quên được hình ảnh người con gái Chết dưới lưỡi đào của hắn Từ một người đơn thuận chất phát Hắn biến thành một kẻ giết người đầy mang trợ Hắn sợ hại bản thân Căm ghét bản thân Nhưng Anong dựng như biết được điều đó Nàng cho hắn hưởng những mật ngọt trên cơ thể Mà nàng chiếm được Để xoa dịu đi cái cảm giác tội lỗi của Charlie Biến hắn trở thành con trối Cho nàng thao túng Chiếc xe của hai cha con Anong Dừng lại ở một ngôi làng khác Sau khi đã khiến cho những kẻ mà nàng căm ghét Chết trong đau đớn Mà không để lại dấu vết gì Anh ông đi trong trụi khắp nơi Chỉ với hai mục đích duy nhất Giết tất cả những tên lính năm xưa đã truy đuổi Hại chết mẹ và em của nàng Lúc ấy nàng nắp trong rừng Mở trừng đôi mắt ra Nhìn về phía đám lính Nhớ kỹ từng khuôn mặt một Để có một ngày nàng sẽ trở về báo thủ Và bây giờ chính là lúc làm điều đó Còn mục đích thứ hai của nàng Là đi tìm đứa em thất lạc của mình Sau khi trốn nhau vào trong rừng Anh ông lạc tới một ngôi lạng Phải ăn phần Ăn cặn bã để sống qua ngày Còn người em kia không rõ sống chết ra sao Nàng nhất định phải tìm được Người em đó Sau khi xem xét qua ngôi lạng Nàng cảm nhận có một cảm giác kỳ lạ trên nơi đây liền quay sang nối với Charlie Chúng ta sẽ dừng chân ở đây Cha hãy đi nghe ngóng xung quanh xem Có điều gì bất thường hay không Jerry gật đầu, nhanh chóng trở khỏi xe đi vào trong làng Lúc này nàng An Ông ngồi trong xe mới nhăn mặt, ôm lấy đầu của mình. Bên tai nạn vang vẳng tiếng chuông xen lẫn tiếng kinh Phật. Một thứ âm thanh trang nghiêm khiến cho An Ông cảm thấy khó chịu lắm. Dây bò một hồi thì mọi thứ mới trở nên ổn định trở lại. An Ông vã mồ hôi, nằm nhắm mắt mà thở ra hồng học. Trong lòng không ngừng thắc mắc, chuyện này là như thế nào đây? Chari trở về xe Có mặt đầy hốt hoảng mà nói Anh ông à Chúng ta bỏ trời khỏi đây thôi Nơi này rất là nguy hiểm đó Có chuyện gì vậy cha Ta nghe người dân nói Ở đây đang có ma quỷ lộng hành Nó đã giết mấy mạng người trong làng rồi <cười> Chuyện này cha cứ yên tâm đi Không có loại ma quỷ nào Giống làm hại chúng ta đâu Anh ông đã nói như vậy Thì dù muốn hay không Jerry cũng chẳng thể làm trái Đành xuống giọng mà nói tôi được rồi Vậy ta sẽ đi thuê một căn liều ở tạm À, lương thực và tiền của chúng ta sắp hết rồi Xem cha lại phiền tới con Chari hơi ngập ngừng Nhưng nàng Anong lại tỏ ra không vấn đề gì Mà nói Không sao Cha cứ chọn con nào to khỏe nhất Thì lấy chúng vậy Hai chúng ta phải nương tựa vào nhau mà Nghe Anong nói vậy Chari mừng trở Chạy dội đi Quá trà cách hai người này sống qua ngày Chính là tìm tới nhà nào có trâu bò to khỏe nhiều thịt Chari sẽ lấy một ít phân Về cho ao nông Chỉ cần nàng ăn thứ phân đó Con vật sẽ sớm bị hoại tử phần truột mà chết đi Lúc này Chari chỉ cần lựa lợi Tới mua chúng bằng cái giá rẻ Sau đó đem xẻ thịt Mà bán với giá lợi Điều này giống với cái cách mà nàng Hành hạ những tinh lính truy bắt mẹ nàng năm xưa Khiến cho họ phải chịu đựng Cái cảm giác bị hành hạ Đức từng khúc trụt cho đến chết đi Căn liệu cha thuê có phần hơi nhỏ Lại còn nặng mùi ẩm mốc Nhưng quanh đây không còn ai cho thuê nữa Họ đành phải chịu thôi Trước khi chủ nhà trời đi Cũng đã dặn dò cả hai phải cẩn thận Bởi ma quỷ đang lộng hành Nhưng hai cha con chỉ cười lấy lệ Chuẩn bị đâu đó xong xuôi Anh ông lại nói Giờ cũng tạm ổn rồi cho hãy đi tìm hiểu kỹ hơn xem Sao việc ở đây là như thế nào? Hãy cẩn thận nha. Jerry dự nghe, trong lòng thấy ớn lạnh, nhưng lời An Ông là không thể cãi. Hắn đành đi đến một cái đám tang gần đó. Bức tượng Phật được hoàng lên một vòng hoa màu trắng xoay hướng về phía bên ngoài. Phía dưới, cái xác được đặt nằm ngay ngắn, phủ lên một lớp vải thô màu nâu sẫm. Jerry đứng quan sát một hồi, thấy không có gì lạ, liền giả bộ xót thương cho người xấu số. Tới quỳ lại mấy cái Rồi hắn lui ra Tìm tới một người ở gần Mà hỏi nhỏ Ờ tôi ở xa tới Không rõ tại sao Anh ta lại chết quang uống như vậy chứ Ờ Là bị ma quỷ giết hại đó Hả Thật trên đời này có ma quỷ sao Đúng vậy Nó môi trụt anh ta Và mấy người bạn ra đi ăn nữa Cái gì Ăn chuột à Ừ Rất nhiều người đã chứng kiến Cảnh tượng khủng khiếp đó Cháu ri giật mình vừa hỏi tiếp Rồi sau đó như thế nào Cô mạ nó có bị bắt hay không Có Nó bị người dân vây lại đánh đến chết rồi Nhà nó cũng đang tổ chức đám tang kia kìa Nhưng mà chẳng có ai tới đó đâu Vì đó là đám tang của loài ma quỷ mà Cháu ri cuối chào Định đi sang đám tang bên kia Thì bị người nọ kéo lại mà nói Ê Anh ở nơi khác tới Được có sang đó Đám tàn của ma quỷ có cái gì hay ho đâu Ờ anh yên tâm đi Tôi nào dám tới nơi của ma quỷ đó Bây giờ tôi phải trở về nhà tôi thôi Lúc này người nọ mới để cho Charlie rời đi Chứ chờ có như vậy cho Charlie ra ngoài Lẫn vào bụi cây cho khuất tầm mắt người nọ Dựa theo hướng mà người nọ đã chỉ Charlie đi vào con đường đất nhỏ Đi được vài bước Thì hắn gặp một ngôi nhà có treo hoa trắng Tượng trưng cho có đám tàn Đúng như lời người đàn ông kia nói Đám tang này chẳng ai đến chia buồn Cùng gia đình người xấu số Hắn quan sát một lượt Thấy ngôi nhà này nằm tách biệt ra So với những ngôi nhà khác Nó Quốc sau những gốc cây lớn Với những tán lá xương xui Tạo nên một vùng âm u lạnh lẽo Sau khi kiểm tra xong Chari nhẹ nhàng đi tới gần ngôi nhà đó Giả bộ ngồi gần cửa Để lần la nghe ngóng Phía bên trong căn nhà Chỉ có một người phụ nữ đang khóc trắm trức Và một dị sư già Ngồi tụng kinh bên cạnh cái xác chết Cũng giống như cái xác trước Nó đã được phủ kính từ đầu tới chân Nên Charlie không phát hiện được điều gì lạ thường Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một con người bình thường Không thể nhìn thấy hay cảm nhận được ma quỷ Ngồi chờ đến hết cả bài kinh Vẫn không thu được kết quả gì Hắn chán nản định tra dậy Thì bất chợt Hắn nghe tiếng của nhà sư Nói với người phụ nữ Chuyện người dân làng nấu về con trai của bà Ta đã nghe qua Sự việc lần này Không giống như họ nghĩ đâu Đứa con trai bé bóng của ta Sao có thể thành ma quỷ được Nó rất hiền lành mà Đúng vậy Cho nên ta mới đích thần tới đây Siêu độ cho cậu ấy Sao dĩ cậu ấy bị như vậy Là do một loại tà linh nào đó Xâm nhập vào thân thể mà gây ra Những cái chuyện tài hại kìa Người dân không biết Nên mới coi cậu ấy là ma quỷ Thật đáng buồn Người phụ nữ ngẩn đẩu lên Nhìn sư thầy mà nói Vậy xin ngài hãy nói ra những lời này Để mọi người không coi nó là ma quỷ nữa Chuyện đã xảy ra rồi Ta tức giận Nhưng không thể trách họ được Chỉ xin mọi người đừng hiểu lầm Về nó thôi Ta nhất định sẽ nói ra Bởi vì chuyện này rất hệ trọng Vì hiện tại con tà linh ấy Không còn trong thân thể con trai của bà nữa chắc có khả năng Nó đang lẫn khuất đầu quanh đầy chúng ta thôi à, Ngài nói như vậy Chẳng phải chúng ta Đang gặp nguy hiểm hay sao Không chỉ chúng ta đâu Mà cả cái làng này Đang gặp nguy hiểm đó Ta sẽ tập hợp mọi người lại Và thông báo về chuyện này À Ai Nhà sư đang nói Thì quay ra ngoài quát lớn Chari giật mình Dội dàng lên tiếng à, à, Tôi, tôi. Ngươi là ai à, Tôi là khách trọ đi ngang qua làng Thấy nhà có tàn nên dừng chân bái lại thôi Chuyện vừa rồi người đã nghe thấy hay sao Thấy không che giấu được Chari thẳng thắn thừa nhận à, Tôi có nghe một chút Nên mới thấy sợ đó Nhà sư nhìn người đàn ông trước mặt một hồi Thấy không có dấu hiệu bị tà linh nhập thân Nên cũng bớt cảnh giác hơn mà nói Người đang nghe thấy rõ Thì ta cũng khuyên người nên sớm trời khỏi cái làng này Trước khi trời tối đi Nếu không sẽ bị con tà linh đó ăn thịt đó Chari sợ hãi Dội dàng cuối chào rồi xoay người bỏ chạy Về tới cửa nhà Chari chật hận lại Vì nghe thấy tiếng anh ông cười lên khúc khích Và dường như là đang nói chuyện với ai đó Trong lòng Charlie nổi lên một cơn ghen Đẩy cửa xong vào Anh ông và một chàng trai trẻ đang nói chuyện vui vẻ Thì giật mình Ngước lên nhìn Chari Thấy có người lớn vậy Chàng trai kia lúng túng đứng lên Cúi đầu chào hắn Nàng anh ông kéo chàng ngồi xuống ghế Rồi nói Chàng ngồi nghỉ cho đỡ mệt đi Charlie quay sang người thanh niên Rồi hỏi Cậu lại À đây là Sita Quách Người có mới gặp trong làng lúc chiều đó Nói rồi Nàng quay về phía Sitaquat đang định trời đi Mà cất tiếng nói À còn đây là cha tôi Anh yên tâm Cha tôi hiền lành lắm Sitaquat cố nặng ra một nụ cười thân thiện Với khuôn mặt hầm hầm của Chari Thấy cha không nói gì Anh ông lại nủ niệu Cha hả Sitaquat nói chuyện rất là vui Hay là tối nay chúng ta Mời anh ở lại ăn cơm có được không ạ Thấy anh ông đã nói như vậy Chari không thể tiếp tục nóng dần được nữa Liên gật đầu nói Ờ, được Nếu con đã muốn Thì ta sẽ chuẩn bị uh, trụ thịt Chúng ta vẫn còn thịt bò ướp đó Nói rồi Chari đứng dậy đi vào trong Trước khi đi còn không quên ném một ánh mắt Về phía Sitawatch Bất giật Chari giật mình Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh Trong lòng đã có tính toán Bữa cơm đơn giản được chuẩn bị xong Nàng Anong ngồi bên Không ăn Chỉ nhịn hai người đàn ông nhâm nhi chai rượu Thế vậy Sita thắc mắc Ờ, nàng không ăn cùng chúng ta hay sao? Hai người cứ ăn đi Ta không đói nên chưa muốn ăn Trở lại ta có phần ăn riêng của mình rồi Sita Watt cũng chẳng nghi ngờ gì Vui vẻ thoải mái mà ăn uống Chari bưng từ trong nhà tra một tô canh gà Nối với Sita Watt Đà cậu là khách Nên ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu món này đó Mùi thơm từ tô canh thật hấp dẫn Sitawatch mừng trở Liếm mùi nói với Charlie Cảm ơn người Nói xong Anh ta thưởng thức tô canh một cách ngon lạnh Miếng canh cuối cùng vừa trôi qua cổ Đột nhiên Sitawatch nhăn mặt Ngã vật xuống đất Ôm lấy bụng mà trên rỉ à, à, Bụng của ta đau quá Các người Sita Quách gồng lên căng cứng được một hồi Thì xui bột mép mà chết đi Điều này khiến cho nạn anh ông cũng giật mình Nhìn Charlie mà hỏi Cha sao cha lại giết hắn vậy? Hắn ta chính là Tạ Linh Ăn ruột người đó Anh ông nghe vậy thì bất ngờ Thật sao? Làm sao mà cha biết? Ta tự trong lạng biết được Con Tạ Linh đang nhập vào thân thể người khác Để tìm cách ăn ruột người ta Giờ rồi ta thấy hắn nhìn hai chúng ta mà liếm mép đó Một bộ dạng rất thèm khắc Nên ta chắc chắn là Hắn chính là con Tà Linh đó Nàng Amon vừa nghe thì bật cười, <cười> Cha Từ lúc nào mà cha trở nên đa nghi như vậy Ừ Cậu nói vậy là sao Anh ông bước xuống đất Tiến đến gần bên cái xác của Sitawatch Đang trĩ máu từ miệng cha Mà nói Nếu là Tà Linh á Thì nhất định con đã phát hiện từ sớm rồi Còn chuyện cha nói Con cũng đã nghe hắn ta kỹ Giả lại cái tật liếm mép của hắn ta nữa Đó là thói quen từ nhỏ của hắn thôi Chari nghe vậy thì ngẩn người ra Anh ông lại tiếp tục nói <cười> Mà cho dù hắn không có cái tật xấu ấy đi nữa Thì đứng trước vẻ đẹp của con Chẳng lẽ hắn lại không có chút thèm thuồng nào hay sao Vừa nói Anh ông vừa đưa ánh mắt nhìn sang Charlie Đầy khiêu khích Lúc này Chari mới hiểu Và có chút sợ hãi Nếu như kẻ kia không phải là tà linh Thì hóa ra Chính Chari đã trở thành kẻ giết người rồi Chuyện này mà bị phát hiện Thì là một trắc rối lớn Nàng An-ông cuối nhìn cái xác Dùng đầu ngón tay quét nhẹ Qua lớp máu đỏ tươi Đang trĩ ra từ khóe miệng của Shita Quách Đưa lên ngang mắt xoa xoa Rồi nói Thật đáng tiếc Một tên kéo miệng thú vị như vậy Mà lại chết Đến cả trụt cũng không ăn được nữa rồi Lời nói có phần trách móc Chuyến cho Charlie cúi đầu xin lỗi Ờ, cha xin lỗi Do ta quá sợ con tà Linh ấy Thôi không sao đâu Cha sớm mà dọn cái xác này đi Cho đỡ phiền phức à, Được rồi, khi trời tối hẳn Ta sẽ đem hắn vào rừng bại chung Trời nhá nhem tối Người dân trong làng ai trở về nhà nấy Họ nghe theo lời dị sư thầy kia Hạn chế ra ngoài lúc tối trời Tránh bị tà Linh ăn thịt Và đây là cơ hội tốt cho Charlie Sau khi chắc chắn không còn ai ở ngoài đường nữa Chari phát theo cái bao lớn Chứa xác Sita Watt Rồi đi theo đường mòn Tiến sâu vào trong rừng Phải cố đi xa một chút Để tránh bị dân làng phát hiện ra sớm Bước chân của Chari Nhanh thăng thoát lao đi trong mạng đêm Mặc cho việc đang phát một người trên vai Đến khi thấm mệt Quay đầu nhìn lại Tất cả chìm vào trong mạng đêm tỉnh mịch Chari cắm cây đuốc xuống đất cho đặt cái xác sang bên cạnh Bắt đầu đảo hốn Đột nhiên phía sau lưng Cherry truyền tới một tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó đang đi tới. Hắn lạnh sống lưng, dõng dặng tai, quay đầu nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh kia. Mồ hôi vã ra trên trán càng lúc càng nhiều. Trong đầu Cherry tuôn ra hàng đống những cái hình ảnh quái dị về cái thứ tà linh mà hắn đang tưởng tượng. Tiếng động dừng lại, không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Sự yên lặng chết chóc Chari thu ngửi, nhẹ nhàng lùi về phía sau Nhất cây đuốt rồi cầm lên trên tay Tay còn lại lăm lăm cây sẻn phòng thân Một cái bóng đen từ tự, tự phương ra nơi bụi trầm Kém theo một tràng cười the thé <cười> Chạy đi, chạy nữa đi <cười> Chari há hốc mộm kinh hải Quăng luôn cây sẻn trên tay mà lao đi Vô chạy, hắn dựa ngoái đầu nhìn theo cái bóng đen kia Xem có đuổi theo mình hay không Hắn không biết nó là thứ gì Chỉ cảm thấy rằng nó là một thứ ma quỷ rất đáng sợ Phải tìm đường chạy về với Anong Có lẽ nàng sẽ có cách đối phó với nó Nhưng Charlie không giữ nỗi bình tĩnh Hắn liên tục vấp ngã Rồi lại cố gắng đứng dậy mà chạy Phải chạy Phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này Trong một cú va chạm cực mạnh Khiến Chari lão đảo Ngã bệt xuống đất Hai mắt hoa lên không còn nhìn thấy gì Ngọn đuốt trong tay của hắn cũng đã tắt từ lúc nào Chari ôm đầu Vết thương đã bắt đầu trương rướm máu ra Quá trà trước mặt có một cạnh cây lớn chắn ngang đường Chari nén đau bò vậy Vừa thở vừa nhìn xung quanh Xem cái bóng lúc nãy đâu rồi Mặc dù trời tối Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy Các mảng đen đậm nhạt khác nhau Xung quanh không có cái gì bất thường Cũng chẳng có tiếng chân sọt sọt của thứ kia Chari lúc này mới yên lòng, tựa lưng vào gốc cây gần đó để mà nghỉ lấy sức. Cú va đập vừa rồi khiến cho đầu óc của hắn vẫn còn choán ván lắm. Chari ngửa đầu lên mà thở dài. Đột nhiên, trước mặt hắn ta từ lúc nào, đã xuất hiện trong một khuôn mặt quái dị vương tra tự tán lá cây. Đang nhìn hắn mà nhe răng ra cười. Chari trợn tròn đôi mắt, chỉ kịp thét lên một tiếng to. Anh ông đi ra cửa Đưa mắt nhìn về phía con đường nhỏ mà Chari đi lúc tối Nơi đó chỉ có một màu tối đen Không có ánh sáng ngọn đuốt nào Trong lòng anh ông bắt đầu cảm thấy bồn trộm Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra hay sao Nghĩ vậy Anh ông đóng cửa đi ra ngoài Giống định đi vào khu trừng tìm Chari Nhưng nàng phát hiện ra một cái mùi vị quen thuộc Khiến cho nàng thèm thuộc Anh ông tiến về một ngôi nhà gần đó Bên trong truyền tra những âm thanh trên trĩ Và tiếng khóc thúc thích Nàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ Đập vào mắt nàng là một cảnh tượng máu me Vương vải khắp nơi Ở bên bàn ăn là một người đàn ông đang cúi đầu nhai ngấu nghiến Ổ bụng của một người phụ nữ Bên cạnh còn có cái xác đứa trẻ Cách đó không xa Một đứa trẻ khác đang trung trễ nhắm chặt mắt Thi thoảng nất lên từng nhịp Nghe thấy có tiếng bước chân Người đàn ông ngừng tay Quay đầu lại, anh ông giật mình vì khuôn mặt người đàn ông kia nhăn nhêu. Lại có từng lớp lông đen dài, mọc che đi phần nào ngủ quan Những giọt máu đỏ từ khóe miệng đang cười của hắn ta chảy xuống cầm. Nhỏ xuống bộ quần áo đang mặc. Hắn ta cười lên những tiếng thè thé. <cười> Nàng muốn ăn thử không? Đôi mắt của người kia bỗng chốc biến đổi thành một màu vàng xanh. Còn người kéo dài ra Các người hắn trồm về phía anh ông Nàng nắm tay đấm thẳng vào khuôn mặt cướm giết Khiến cho hắn ngã ngửa về phía sau Thế nhưng rất nhanh Tên kia đã bật người ngồi dậy Hắn thè cái lưỡi dài thu tráp ra Liếm quanh miệng mà nói <cười> Khả lắm Ta biết ngươi là thứ gì Ta đang nghĩ Nếu ăn chuột của ngươi thì như thế nào ha Gìa <cười> Dứt lợi một lần nữa hắn lao về phía anh ông với tốc độ cực mạnh Móng vuốt của hắn trồi lên khỏi các ngón tay Liên tục cào về phía đối thủ Chính anh ông cũng phải giật mình vì tốc độ của hắn Nàng chỉ có thể đưa tay lên đỡ Hai cánh tay bị cào thành từng vết trách dài Đã lâu lắm rồi, nàng không bị thương như vậy Anh ông nghiến trăng Hất văn cái tên nửa người nửa thú kia xuống đất Hắn ta dậy mà nhẹ nhàng xoay người Bốn chi tiếp đất Như không có chuyện gì con ngước nhìn anh ông Mà cười lên đầy khiêu khích yeah. Người thấy sao Những vết cải ngứa đó Không khiến người đào chứ Anh ông tức giận Mạch máu màu đen nổi đầy khuôn mặt Đôi mắt cũng trở nên đen bóng Nàng nhìn chầm chầm kẻ thù mà nói Lâu rồi ta không dùng sức Hôm nay Nhất định ta sẽ môi chuột của người ra Nàng vừa định xong lên Thì bên ngoài vọng tới tiếng người huyên áo, đang kéo tới đây. Thế dậy nàng liền trở lại bình thường, ngã ngồi xuống cửa, ôm lấy hai cánh tay đằng trướng máu. Tên kia thấy dậy thì nhảy bổ tới, hắn muốn một nhát giết luôn nàng Anong để tránh phiền phức về sau. Đúng lúc ấy, một đầu gậy gỗ đánh tới, che cho Anong, khiến bàn tay lông lá kia phải bật ngược lại. Hắn ta quay đầu lại, nhìn thấy vị sư thầy cùng dân làng, kéo tới thì tức giận. À, mày muốn cứu nó Có ta ở đây Người đừng hòng hại người Người sao <cười> Các người quá ngậy thơ rồi Chớ đôi sẵn Mau chiều trốn đi Dứt lợi Vị sư vung gậy đánh tới Ở phía bên ngoài Người dân dường như đã có chuẩn bị từ trước Đem những tấm lưới tẩm dầu thông Dằn kín quanh trước cửa nhà Điều này khiến cho cái tên nửa người nửa thú kia Có phần sợ hãi Hắn không muốn đánh nhau vào lúc này, liền tìm cách trốn chạy đi Sau hàng loạt những lần né đòn từ cây gậy gỗ Thưa lúc vị sư đang lấy sức Hắn đạp thẳng vào cánh cửa gỗ đã một phía sau nhà Rồi lao ra bên ngoài Nhưng lúc này những người dân khác cũng đã mang lưới quay lại Con mèo yêu kia, kia không còn đường chạy nữa đâu Con mèo yêu nhe trăng Ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp xung quanh Mà khè lên những tiếng tự vệ Toàn thân nó lúc này đã mọc kính những sợi lông đen dài Nó hạ người xuống Di chuyển bằng bốn chân Rồi lấy đà nhảy phốc lên trên mái Dị sư tuy lớn tuổi Nhưng vẫn còn nhanh nhẹn Chẳng kém gì Cũng đu dây leo lên mái nhà theo con mèo Tại vung cây gầy gỗ Đập vào đầu con mèo yêu Nó lúc này trở nên điên loạn Không còn né tránh như vừa nãy nữa Mà trực tiếp vương móng đánh trả lại Hai bên liên tục tra đòn không ngừng Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên người của cả hai Gạch ngối trời lạ tạ xuống nền đất Mai là đứa bé và Anong ở bên dưới Đã được người ta đỡ ra ngoài Người dân cũng đứng tránh sang một bên Mà theo dõi trận chiến kịch tính đó Bóp lên một tiếng Âm thanh vang lên cực lớn Kèm theo đó là tiếng con mèo tinh trú lên đào đấn Nó thu cánh tay về Nhưng phía bên kia Hai tay dị sư nắm lấy cây gậy Cũng đang trung lên tự nhiệm Con mèo bị đau, liền nhảy qua cánh cửa xuống đất muốn chạy đi Thế vậy nhà sư nhảy xuống, vung gậy đập vào lưng nó Vậy mà con mèo đột nhiên xoay người né tránh Bộ vuốt sắc nhọn chìa ra muốn chọc mụ mắt sư thầy Thầy giật mình, đưa gậy lên đỡ Móng vuốt sượt qua mắt, cào trách một bên mặt của sư thầy Cùng lúc chân sư thầy vung lên, đánh mạnh vào ngực Khiến cho con mèo yêu ngã ngửa dưới nền đất Người dân quanh đó thấy dậy cũng nhào lên Người gậy người dao Muốn bổ vào đầu loài yêu quái này một đoạn Sư thầy còn đang ôm vết thương Giờ nhìn thấy người dân chạy tới Thì dội dàng quát lấn Kêu mọi người lùi lại Nhưng đã không kịp Con mèo há to miệng phun ra một luồng khối đen Quấn lấy một người gần nhất Người này chỉ kịp thét lên một tiếng Trở gục xuống đất Bất động đi Tiếng thét khiến cho những người còn lại sợ hãi bỏ chạy Nhưng luồng khí đen kia vẫn không tha Liên tục quấn chết bất cứ một ai ở gần nó Cả cái trận thế chuẩn bị kỹ càng lúc này Đã trở thành một đám hỗn độn Người ta nháo nhát dẫm đạp lên nhau Để hỏng thoát thần Sư thầy nhìn cảnh tượng này mà thở dài Lắc đầu bất lực Cái bóng đen không biết nhập vào ai sau cũng Chỉ biết là nó đã kịp chạy biến vào trong rừng Mất một hồi lâu Đám đông mới dần ổn định lại được Sư thầy lấy ra một nắm lá Đi tới từng người bị thương để cứu chữa cho họ Nhưng cũng không ít người xấu số Đã phải bỏ mạng ngay tại chỗ Tiếng khóc thương ai oán vang ra cả một vùng Còn con mèo yêu này thì sao thư thầy Mấy người tò mò đến bên xác con mèo ban đầu Mà hỏi sư thầy Cái xác lúc này đang trụng dần Từng lớp lông dậy Để lộ ra một thân người chết cứng Ngã màu xám đen Con mèo tinh đó Đã ra khỏi thân xác người này rồi Bây giờ nó cũng như bình thường thôi Đem chung cùng với những người khác đi à, Con Mẹo Tinh Liệu có liên quan gì tới Miêu thần Miêu Mà chúng ta thờ cúng hay không ạ Có không ít người đồng thanh Tỏ vẻ cùng ý kiến này Sư thầy thì cao mại nói Ờ Ở đây có Miêu thần Miêu hay sao Chẳng lẽ là ma quỷ trô ngủ ở đó Màu đưa ta tới đó xem sao Mấy thanh niên hùng hổ đứng ra dẫn đường cho đoàn người Đi về phía góc xa xa Nơi cách biệt hẳn với ngôi làng Bằng những tán cây rậm rạp Cái miếu nhỏ nằm nếp mình trong một hốc cây cổ thụ Với rất nhiều trẻ cây tổ ra xung quanh Đám trẻ ấy quấn lấy ngôi miếu như đang bảo vệ nó vậy Tại sao mọi người lại thờ thần miêu vậy? À, chuyện này kể ra rất là dài Đại khái là chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước Lúc đó có một vị tướng quân bị kẻ địch truy bắt Có chạy qua đây Ngài bị thương rất là nặng Không còn sức để chạy tiếp nữa Đành trốn vào trong một cái bụi cây Quân địch lùng sụt tráo triết muốn bắt được ngài Trong cái tình huống khốn cùng đó Dị tướng quân đã khẩn cầu trời đất giúp cho mình Rồi sau này ngài nhất định sẽ định ơn Giữa dứt lời thì một con mèo trắng từ đâu nhảy bổ ra Kéo theo sự chú ý của đám lính Nhờ vậy mà dị tướng quân mới thoát được kiếp nạn Nhưng mà cảm thấy có sự lạ Ngài quay lại nơi có con mèo xuất hiện ấy Để mà tìm kiếm Lúc này ngài mới phát hiện ra là ở đó Có cái xác của một người phụ nữ trẻ Gục đầu trên gốc cây Cảm động vì sự giúp đỡ của nàng Nên sau khi chiến thắng trở về Vậy tướng quân đó đã lập miếu thợ Ngay dưới gốc cây đó Gọi nàng là thần miêu nữ Lại lệnh cho người dân quanh năm Đều thờ phụng nàng đó Dạ đúng vậy đó Ngày trước khẽ trong lạng có khó khăn gì Chỉ cần khẩn cầu nàng á, Thì mọi chuyện đều im xuôi tốt đẹp Nhưng mà lâu nay chuyện tốt thì không thấy Mà chuyện xấu thì liên tiếp xảy ra à, Thưa sư thầy ạ Có phải mẹo tinh chính là Do miếu thần này hay không ạ Có đám thanh niên giống công tinh miếu thần này Linh thiên Giữa nghe vậy Thì nhau nhau lên Đội đập phá miếu đi Ngay từ đầu á Chúng tôi đã nói rồi Đây là nơi trú ngủ của ma quỷ yêu tình Mà các cụ không tin Một vật cho tràng thần miêu phù trợ Tại sao lúc này lại không thấy nạn giúp đỡ Cứ đập bỏ cái nơi này đi thôi Lúc này những người lớn tuổi không còn lý do Để tranh cãi với lớp trẻ nữa Đã đưa mắt dò xét ý kiến của sư thầy Sư thầy đi dậy phía ngôi miếu Nhắm mắt cảm nhận một hồi Rồi mới nói Ở nơi này vừa có tiền khí Vừa có yêu khí Tiên khí rất nhạt, ngược lại thì yêu khí rất nhiều. Đó, như vậy là đã rõ rồi. Nạn miêu nữ này đã trở thành yêu tinh, đi hại người rồi. Chúng ta phải phá bỏ người miếu này thôi. Sư thầy dò cản lại. Đã thành tiên, còn muốn làm yêu làm gì? Chuyện chưa rõ ràng, đừng dội làm cái gì sai trái. Ta cho rằng chuyện này cần tìm hiểu rõ ràng căn nguyên đằng sau của nó. Chất có thể chính thần miêu nữ mới là người đang bị hại đó Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau không tin nổi Đến cả thần còn bị yêu tinh hại hay sao Đang lúc chưa biết phải làm gì Thì lúc này từ đâu xuất hiện một con mèo nhỏ màu trắng Nó quấn lấy chân sư thầy Miệng kêu lên từng tiếng như muốn nói điều gì đó Sư thầy cao mày một hồi Như hiểu ý con mèo Ngại lên tiếng đáp Được rồi để ta xem Người muốn nói gì Dứt lời sư thầy liền với tay Bẻ lấy một nhành cây me thúi Cắm xuống đất cho buộc lại với nhau tạo thành một bộ khung Lại dùng một cành nhỏ vẫn còn lá buộc nhẹ vào chính giữa Hơi thọng xuống mặt đất Sư thầy lấy bên ngự ra một trắm vải nhỏ Trải xuống mặt đất Phía dưới bộ khung vừa làm xong Tiếp theo Sư thầy dùng một đoạn chỉ đỏ buộc lên nhành cây nhỏ Đầu còn lại thì buộc lên cổ con mèo Dường như con mèo cũng hiểu ý Cho nên nó ngồi yên, ngoan ngoãn mà phối hợp Mọi người xung quanh thì tò mò lắm Không ai biết thầy đang muốn làm cái gì Chó trạng bên kia còn nhiều chuyện quan trọng Cần thầy giải quyết mà Nhưng lúc này không ai dám lên tiếng Chỉ thì thào bàn tán với người bên cạnh thôi Sư thầy chuẩn bị xong Thì lấy ra hộp mực Nhúng đầu có lá của nhành cây cho thấm mực Rồi thả ra cho nó buông tổng xuống đất Tay trái thầy rung chuông Mắt nhìn con mèo mà hỏi Người muốn gì ở ta Sư thầy trung đến ba hồi chung Thì con mèo bắt đầu trung lên Nhành cây theo đó mà lắc lư qua lại Thật kỳ lạ Nhành cây như đang có người biết vậy Nét chữ ngoạch ngoạc đang dần hiện ra Người dân hiếu kỳ cũng tụm đầu lại Có người biết đọc chữ Thì bắt đầu lẩm nhẩm theo Cú Thần Mưu nữ Lời nói dự dứt Ai nấy cũng đều sửng sốt Xôn sao bàn tán Sư thầy tra hiệu cho mọi người lặng im Rồi quay sang tiếp tục hỏi con mèo Thật miêu nữ Hiện giờ đang ở đâu Những nét chữ lại tiếp tục hiện ra Tuy khó nhìn Nhưng sư thầy vẫn dịch ra được Trong núi đá Sư thầy còn muốn hỏi thêm Thì bất chợt con mèo dựng lông lên Hai mắt của nó sáng quắc nhìn về phía sư thầy Nghe trăng ra mặt hẹ Điệu bộ hung tận của nó Khiến cho sư thầy rất bất ngờ Dường như nghĩ tới điều gì đó Thầy quay đầu lại Nhìn về phía trừng cây tối đen như mực Bằng mắt thường Thầy không thể nhìn ra được thứ ẩn sâu trong đó là cái gì Đến khi quay đầu lại Thì con mèo đã cắn đứt sợi dây Biến mất từ bao giờ Sư thầy thu dọn mấy cái nhánh cây Rồi quay lại nói với mọi người Chuyện vừa rồi mọi người cũng đều chứng kiến cả rồi đó Mọi người có thể cho ta biết Địa hình ở đó như thế nào được hay không Ờ Ngọn núi đá đó cách đây không xa Chỉ cần băng qua cánh trần này là tới Ở đó có ngọn núi rất cao Địa hình dốc đứng Mà lại nhiều đá tảng lớn rất là nguy hiểm Chúng tôi ở đây nhưng mà ít ai tới đó làm gì lắm Ở đó có hàng động nào hay không Ờ có chứ Núi đá có rất nhiều hàng hốc Nhưng mà có một cái to hơn cả Nó nằm ở ngay chân núi Về phía mặt đằng tay đó Sư thầy nghe vậy thì gật đầu Ừ Trất có khả năng Thần miêu nữ đang bị nhốt ở đó Chuyện này ác hẳn có liên quan tới loài mèo yêu Chúng ta phải hợp sức giải quyết cái chuyện này mới được Ờ chúng tôi sao Lại nói của người dân có vẻ ngập ngừng Khiến cho sư thầy ngạc nhiên Đúng vậy Một mình tôi không đủ sức Để vào tận hang ổ của mèo yêu được Chưa kể đường đi lối lại của dùng này Tôi vẫn chưa quen thuộc Nếu như đến đó vào lúc chịu muộn Thì các gì tới nợp mạng cho bọn chúng đâu Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau Ngập ngừng Không ai dám đưa ra ý kiến đồng ý Hay là phản đối Một sự thất vọng tràn ngập trong tim của vị sư già Tiếng thở dài khe khẽ phát ra Từ tận sâu nơi đáy lòng Thưa thầy Tôi sẽ dẫn thầy tới đó Sư thầy vui mừng nhìn lại Là một chàng thanh niên trẻ tuổi dáng người thấp bé, gầy gầy Mái tóc xoan rậm Còn bớt đất cắt Bộ quần áo màu đen cũ kỹ Cũng lem lút như khuôn mặt của anh ta Vì chỉ có đôi mắt Dẫn sáng lên lấp lánh Người thanh niên đó đi lên Đứng bên cạnh sư thầy Quay đầu nhìn tất cả người dân một lượt Mà nói Các người toàn là những kẻ chết nhắc Sống vô ẩn Thần miêu nữ bao nhiêu năm bảo vệ ngôi làng này Bây giờ nàng cần giúp đỡ Thì các người không một ai dám đứng ra <cười> Đám hẹn mộn như vậy Thật không đáng sống Dạ Tên là bị điên kìa Cái tên không cha không mẹ nhà ngươi Mày đừng có ăn nối sàn bẫy Thần miêu nữ nào Chẳng ai trong chúng ta thấy nàng cả Chẳng ai dẫn ân phước gì của nàng Cho dù có đi nữa Thì bao nhiêu năm qua chúng ta thờ cúng nàng Thì cái chuyện bảo vệ ngôi làng này là điều tất nhiên thôi Đúng vậy đó, chẳng có thần miêu nữ nào ở đây cả Chứ toàn lại nó quang được Đám thanh niên giống không tin thần miêu nữ tồn tại Được đà cùng nhau nhau lên mà nói Còn những người từng tin có thần miêu nữ Lại là những người hoặc là tuổi già sức yếu Hoặc là trụ cột trong gia đình Họ không muốn lao đầu vào chỗ chết Chưa kể, cánh trận đi về phía núi đá có rất nhiều hiểm nguy Từ thú hoang trắng độc cho tới ma quỷ nơi trận trú Nếu bây giờ chui vào hang ổ của mèo yêu Họ có được bao nhiêu phần sống sót mà trở về Trong lòng cũng muốn giúp thần miêu nữ lắm Nhưng lý trí ngăn cản họ lại Đúng vậy Họ cũng chỉ là những người trần mắt thịt bình thường thôi Họ sợ chết Hê <cười> Tao mong mèo yêu Sẽ giết hết các người đi Hờ Lạ bi Mày nói gì Có mấy thanh niên muốn lao lên Đánh cho tên sất sượt kia một trận Nhưng đều bị người thân cản lại Chỉ đành buông tra những câu chuyện thậm tệ mà thôi. Người thanh niên quay lại nhìn về phía sư thầy, Vái một cái trời nói. Phiền thầy bột phen này, Dù không ưa thích những người nơi đây, Nhưng dẫu sao cũng là nơi ta sinh ra. Ta cần có trách nhiệm bảo vệ nó, Cũng như bảo vệ thần miêu nữ. Sư thầy mỉm cười gợt động. Đối với ông, cứu một mạng người hơn say bảy tọa tháp, Thầy luôn sẵn lòng bảo vệ người khác, Trước những thế lực tà ma, Quán ấy Bóng dáng hai người tiến dần đi xa Có người nhìn theo mà thở dài Có lẽ phần nào trong lòng của họ Thấy hối hận Vì quyết định sai lầm của bản thân Sư thầy cũng đi về nhà của Lai My Để chuẩn bị những dụng cụ cần thiết Cho trận chiến ngày mai Thi thoảng sư thầy lại nhìn vào đôi mắt Của người thanh niên nọ Trong lòng luôn thấy lạ kỳ Nó khiến cho thầy nhớ lại Cái thời thanh niên của mình Trời vừa hưởng sáng, thầy và Lai Mi đã tỉnh giấc, Nai nịch gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Lai Mi dắt con dao sau lưng, đầu đội một sợi dây thiên của cha anh để lại. Trước khi đi, Lai Mi không quên quỷ trước tượng Phật, chắp tay lầm trầm khấn vái, mong Phật sẽ che chở cho hai người vượt qua khó khăn lần này. Sư thầy cũng đứng bên cạnh, chắp tay, miệng lầm trầm đọc kinh cầu phúc cho Lai Mi. cái bóng của hai người đi khuất sau những tán cây trậm trạp, Thì hai người khác cũng bước tới, dẫn đầu chính là An Ông. Phía sau nàng là một người phụ nữ lớn tuổi, với đôi mắt vô hồn luôn nhìn về phía trước. An Ông nhìn vào cánh tay đang tự luyện những vết thương của mình mà mỉm cười nghĩ, dám làm ta bị thương tới mức này. Thì đám yêu quái các ngươi phải đền gấp bội rồi. Nàng quay lại, ra lệnh cho người phụ nữ nọ trở về lặng. Còn bản thân thì lặng lẽ đi theo sau. Hai thầy trò Lai My. Trên đường đi, Lai My đi trước. vừa dùng dao mở đường, vừa hỏi sư thầy khá nhiều chuyện để bớt nhạm chắn. À, người từ đâu tới làng của ta vậy? À, nơi ta đến sao? Chính bản thân ta cũng không nhớ mình tới từ đâu nè. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ. Phải sống phiêu nhạt khắp nơi. Ngài cũng giống như ta đó. Mẹ ta mất từ lúc ta mới sinh ra Cha cũng đi cùng mẹ Sau khi ta lên năm Dân lạng xem ta là điểm gỡ Vì hại chết mẹ cha của mình Người duy nhất yêu quý Và động viên ta là cha Ngày xưa đó Cha thường nói Ta sau này sẽ trở thành một người đặc biệt Cho nên ta phải mạnh mẽ hơn nữa Nami vừa nói Vừa đưa tay sờ vừa sợi dây Đeo trên đầu của mình Sư thầy cũng gật đầu À phải rồi Vậy bây giờ, ngài đến đi về đâu vậy? Ừ, ta có một chuyện cần phải hoàn thành Ờ, ngài có thể nói cho ta biết được không? Sư thầy trầm lặng một hồi Hết một hơi thật dài Rồi nói à, Chuyện này bắt đầu cách đây hơn 10 năm Lúc đó ta còn trẻ Là một thợ săn Ừ, thợ săn sao? Chúng ta có nhiều điểm tương động đó <cười> thứ mà ta săn không phải những thứ bình thường Mà con mèo yêu kia đó Cũng là một ví dụ Lai Mi dựng như hiểu ra được điều gì đó Lặng yên nghe sư thầy kể tiếp 10 năm trước Ta từng gặp một chuyện khiến cho bản thân ta Dậy dứt suốt bao nhiêu năm Đó là chuyện về bốn mẹ con ma nữ Họ là một loại ma quỷ trong truyền thuyết Chuyên ăn trột người để sống Một trong những nạn nhân của họ Là ba đứa cháu của ta Cho nên ta đã quyết trả thù bằng được Nhưng sau này Khi ta giết được người mẹ và một đứa con trong số chúng Thì ta gặp được một sư thầy Chính người đã khiến ta suy nghĩ lại Về cái dòng lập thù hận đó Và chính lúc đó ta đã cạo đầu Bắt đầu con đường tu hành Và bắt đầu đi tìm kiếm hai đứa bé trốn thoát kia Ta muốn hướng chúng về cõi Phật Để quá giải ma quỷ trong lòng À giờ là suốt hơn 10 năm Ngại trong trụi hành khất Chỉ để tìm họ hay sao Đúng vậy Nếu không hướng được họ về với Phật Thì bọn họ nhất định Sẽ trở thành một mối quả cho người dân Lạ Mì không hỏi gì thêm Yên lặng mà hòa vào dòng suy nghĩ của sư thầy Ở phía sau Nàng Anong vẫn bám theo họ Tuy nhiên để tránh bị sư thầy phát hiện cho bản thân Nàng phải giữ một khoảng cách khá xa Cho nên câu chuyện của hai người họ Nàng không nghe thấy được Làm sao nàng có thể ngờ Một trong những kẻ đại thù của mình năm xưa Yis Lại chính là sư thầy gầy gò Già nua kia Có lẽ những năm tháng hành khất khắc, khắc khổ Cho nên vẻ ngoài của Yis Đã thay đổi đi rất nhiều Nhìn anh ta già hơn gần chục tuổi So với tuổi thực Hai người dừng chân nghỉ dưới một tảng đá Nắng lúc này đã trội xuống từ đỉnh đầu Bệnh nước mang theo đã cạn Sư thầy lau mồ hôi trên trắng Mà than thở Ôi, thật công ngờ đường đi lại xa tới vậy Nếu không có cậu dẫn đường Thì có đến lúc mặt trời lặn đó Ta cũng chưa chắc tới được nơi Lai Mi mỉm cười không đáp Anh ta nhảy lên phía trên tảng đá Với tay về phía bụi cây Mà cắt lấy mấy đoạn chi leo Rồi xuống bên cạnh sư thầy Sau khi xử lý qua Lai Mi đưa cho thầy một nửa số dây leo Hai người vắt mạnh nó Cho ngửa cổ uống tạm Mấy giọt nước ít ổi đang trị ra Bất chợt sư thầy xoay người Một tay vương qua người Lai Mi Khiến cho anh giật mình nhìn lại Trên tay sư thầy là đầu một con rắn Với người đi trận lâu năm Chỉ lướt qua Lai Mi biết đây là loại trắng độc Sư thầy giữ con rắn Kéo về phía mình mà nói Dù đi trong trận Hay là bất kỳ lúc nào Bản thân cậu phải giữ cảnh chắc Chỉ cần sơ sảy một chút Là có thể mất mạng ngay lập tức đó Lai My ngỡ ngát ngợt đầu Nhưng trôi lại cười nói <cười> Lời của ngài nói không sai Nhưng với Thú Trần thì ta không sợ Sư thầy cao mày không hiểu Lai My giải thích ngay <cười> Bởi vì bọn chúng sẽ không cắn ta đâu Dứt lời Anh nắm nhẹ lấy phần thân của con trắng Và tra hiệu cho sư thầy buông tay Mặc dù lưỡng lự Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lai Mi Sư thầy vẫn làm theo Con trắng hướng về phía kẻ Giữa bắt nó mà khe Nhưng khi Lai Mi đưa tay lên xoa đầu Thì con trắng lại trở nên hiền lạnh Như đã quen từ lâu Nó bò qua người Lai Mi Rồi biến mất sau đám lá khô Ờ sao lại như vậy được <cười> Ta cũng không biết vì sao nữa Không chỉ rắn Mà tất cả loại thú khác đều không làm hại ta Bởi vậy dù ta có trong rừng bao nhiêu lâu Thì cũng không lo sợ bị thú dữ ăn thịt Ta nói bản thân mình làm thợ săn Là danh nghĩa như vậy thôi Kỳ thực là chỉ đi nhặt xác Bị bỏ lại Từ những con thú ăn thịt mà thôi Sư thầy gật đầu Có lẽ lời của Lai Mi hoàn toàn đúng Bởi vì theo như lời người dân Cánh trừng này rất nguy hiểm Thế nhưng cho đến lúc này Hai người chưa gặp bất cứ một tình huống gì tổn hại tới bản thân cả Hai người lại tiếp tục lên đường Đột nhiên sư thầy kéo tay Lai Mi lại Mà nói Đứng yên Có thứ đang theo dõi chúng ta đó Hai tay sư thầy dường như đang bao quát xung quanh Để nghe ngóng tình hình Ở phía sau Anh ông thấy họ dừng lại Thì cũng đứng yên Nép mình vào một thân cây mà nghĩ thầm Không lẽ mình bị phát hiện rồi hay sao Cả ba người đều không nhúc nhích Để nghe nhất cử nhất động của nhau Đột nhiên sư thầy kêu lấn Tra đi ngay sau đó Một hạt bồ đề bắn về phía bụi cây rạm rạm Cách họ một khoảng cách không xa Bụi cây trung lên bận bật Kèm theo tiếng nghéo rất lớn Một cái bóng đèn lao phút ra Bám lên trên cạnh cây gần đó định hình nhìn lại Sư thầy và anh chàng Lai Mi phát hiện ra Thứ vừa lao trạp Chính là một con mưu yêu Với đôi mắt màu vàng xanh Nó đang nhìn hai người dưới đất Mà khè lên từng tiếng hùng dữ Sau khi đánh giá một hồi Con mèo nhảy bổ dịp phía hai người bộ móng nhọn hoắt của nó Như trực xé toạt lấy kẻ thù trước mặt Nhìn từ xa Thì chẳng khác nào một con báo đen Đang vộ mồi cả Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Của Hoán Hận Ma Lai Một bộ truyện có 5 tập Được đồng sáng tác bởi Nguyễn Hưng và Anh Khoa Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Vào lúc 12 giờ trưa ngày mai Với tập 3 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành